Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn Lâm Tiến, đột nhiên hành động khác lạ Cũng không ngờ cô lại tiến lên một bước Bày ra dáng dốc khéo léo Nhìn thân tống hậu Sở vào kinh nghiệm của cô ta Người đàn ông này tuyệt đối Đối với cô ta có hứng thú Đương nhiên cô ta còn chưa gặp qua người đàn ông nào Đối với cô ta không có hứng thú đâu Vị tiên sinh này Tôi là một trong những người bạn tốt của Nhàn Nhi Nhàn Nhi cực kỳ hiền lành đơn thuần Anh về sau hãy chăm sóc tốt cho cô ấy Kính nhờ rồi Cô ta hết sức chân thành mở miệng Còn một chút nhát gan nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của thân tống hậu Quả nhiên thân tống hậu dương môi cười Đôi mắt đen rực rỡ như là đêm khuya Anh không một chút nào keo kiệt biểu diễn hàm răng trắng tinh của mình Ứng phó với người đàn bà thổ đoạn trước sau như một ca tụng Nhân nhi có một người bạn xinh đẹp quan tâm thì thật là tốt Quả nhiên thật là may mắn Lâm tiểu thư là Tôi nhớ rõ cho tới bây giờ tôi chưa từng là bạn của cô Hoàn nhàn nghe xong sắp muốn ói ra rồi Cô gọn càng rứt khoát mở miệng, dãy ngảy người ở trong lòng của thân Tống Hậu ra, rồi ngồi thẳng lên xe, phịt một tiếng, đem cửa xe cắt cao đóng lại. Thanh âm của thân Tống Hậu và Lâm Tiến, cô nghe công rõ ràng. Chỉ là đáy lòng có một trận không thoải mái, phảng phất, còn có thể nghe thấy tiếng cười duyên của Lâm Tiến, càng để cho cô thất hồn. thế à, mau đi thôi. Tống gia mình nhìn Lâm Tiến cùng thân Tống Hậu nói chuyện vui vẻ, vô cùng thân thiết với nhau, thì không khỏi một trận phiền lòng, anh ta bước qua bắt lấy tay của lâm thiến hai đôi mắt nhiễm lên một vẻ bất mãn vậy tạm biệt lâm thiến có một chút công cam lòng bị tống gia minh lôi đi cố ý cả tay của anh ta ra thỉnh thoảng quay đầu nhìn người đàn ông đang cười ngọt ngào dựa ở bên cạnh xe ngồi lên xe hai người cũng không nói gì không khí trong xe quả thực là muốn đông đọc lại cô về rồi hai người đồng thời mở miệng Hoàn nhăn nở ra nụ cười rồi quay sang nhìn anh Anh nói trước đi." Thần Tống hậu cười lên khóe môi xem thường, đem chân ga dẫm xuống, anh không nhìn cô, chỉ là trong tiếng nói của anh mang theo thân phận cao cao thái thượng. "Vừa rồi tôi mặc kệ người đàn ông kia là gì của cô. tóm lại 6 tháng này, đừng để tôi nhìn thấy cô cùng với người khác có thể tiếp xúc." Cửa kính không đóng, gió mạnh mẽ thổi ráng vào, đem mái tóc của cô bay toán loạn, sợi tóc mềm mại lướt qua ánh mắt. Cô bỗng nhiên có một chút không rõ ràng lắm nghe thấy những lời này của anh ta trong lòng không biết là mùi vị gì. Thần tiên sinh à, sự động chiếm của ngài quá mạnh mẽ rồi. Anh ta rõ ràng là người đàn ông lăng nhăng muốn chết ở trước mặt bạn gái của mình cùng với người phụ nữ khác ngang nhiên tán tình lại còn ngu ngô yêu cầu người khác dốc lòng mà cung tới tận trời sao? Sai, chẳng qua là thích sấy sấy mà thôi. Những người khác chạm vào bồn tắm hoặc lò giường tôi quyết định sẽ không dùng lại. Thần tống học quay sang. Ánh mắt nhìn bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn Giống như Cũng dùng ở trên người phụ nữ vậy Hứa hoàn nhăn liếc anh một cái không nói nữa Đem ăn truyền tới bên ngoài cửa sổ Gió buổi chiều mùa hè tuổi qua có một chút không nóng Cô nhắm mắt lại cất lời nỉ non mời đem cửa sổ đóng lại có được hay không Anh trầm mặt chốc lát Đè số nốt Ánh sáng trong cửa sổ lờ mờ đóng lại Hoàn nhăn làm nhau mỏi mệt lắm Thế nhưng trầm ngâm đã ngủ Thần tổng hạo chuyên tâm lái xe Lại nhìn thấy hô hấp của cô nhật nhạt vang lên bên tay Đến về tự chậm rãi ngừng lại Anh thậm chí không muốn đem cô đánh thức Có lẽ là ánh mức cổ cô quá mức chuyên chú Cô nháy mắt mấy cái đã tỉnh lại Đôi mắt nhập nhẹm mang theo một chút mê man Ngơ ngẩn nhìn lại anh Xuống xe Khóe môi anh hơi nâng lên Ngón tay lộ mắng trên mặt cổ cô vắt qua Mới làm cái gì Cô có một chút ngượng ngùng Đối với động tác ngả ngớn bất đắc dĩ lắc đầu Mang cô đi bờ lội Một tay anh để trong túi quần, bộ dáng phóng túng ngỗ ngược, quần áo được cắt kéo léo, bao lấy chân dọn càng, các đường cong mạnh mẽ rắn chắc. Đi bộ lợi ư cô có một chút thẹn đỏ cả mặt, bước chân bắt kịp thời chân của anh, cường mặt ránh mặt trời nhàn nhạt, nhạt bạc hồng. Cùng với anh bơi cô có một chút ngại nhưng vẫn cố gắng đuổi theo bước chân của anh, khuôn mặt thanh thú ránh mặt trời thoáng ửng hồng. Trong đầu suy nghĩ tới hình ảnh anh mặc đồ bơi, thì hoàn nhăn không khỏi có một chút e lệ. Cho dù hai người đã tiếp xúc ra thịt, nhưng cô vẫn không quen có những hành động quá mức thân mật đối với anh. Anh trực tiếp đi đến bên bể bơi ngoài trời. Người đã làm đề sẵn hai bộ đồ bơi. Anh không e dè cười bỏ bộ quần áo. Mặc quần bơi, đang chuẩn bị xuống nước quay đầu lại thì lại thấy cô đang xấu hổ. Tay chân luống cuống không dám nhìn anh. Khoai môi khẽ nhách, anh nhìn cô từ trên xuống dưới nói. Thế nào chứ? Toàn bộ đều bị tôi xem qua, lại còn giả bộ thẹn thùng sao? anh nhảy xuống nước với tư thế rất đẹp cánh tay có lực quạt quạt làn nước trong xanh da thịt màu đồng mê người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net